Hòa hồng giấy, chương 5, phần 3 Phòng phẫu thuật Đầu giờ, không ai làm việc, tất cả túng tụm lại trong phòng nghỉ, vây quanh một túi bánh trưng, mỗi người lấy một cái. Ngon quá đi mất, bạch nhạn, không ngờ em lại nấu ăn giỏi như vậy, đây đúng là cái bánh trưng ngon nhất mà chị đã từng ăn đấy. Y tá trưởng vừa ăn vừa tán dương. Cũng là vợ hiền, so với bạch nhạn thì không so nổi, chẳng trách xếp khang lấy em mà không lấy chị. Mọi người nghe xong xém chút phụt cười Xếp kha người ta cần vợ chứ không cần mẹ Bây giờ phi công trẻ lái máy bay bà già đang làm mốt đấy Y tá trưởng không mảy may ngượng ngùng Máy bay này Cũng hơi già già nhỉ Già mới biết thương người Mới dày dặn kinh nghiệm Y tá trưởng liếm mấy hạt gạo Dính trên đầu ngón tay Ở một cái đầy vẻ thèm thuồng Nhóc con mặt búng ra sữa thì có gì là hay Vừa phải tốn tiền Vừa phải dẫn đi chơi Động một tí là khóc Khóc rồi lại phải dỗ, Yêu máy bay bà già tốt hơn nhiều chứ. Vốn ít, hiệu quả cao, tầm đầu ý hợp, nhanh chóng cho ra sản phẩm. Chị bây giờ vẫn có thể cho ra sản phẩm á. Bạch nhạn tựa vào cửa, quay mặt vào trong, vừa uống trà vừa hỏi. Y tá trưởng vỗ cái bụng cao ngất. Chỗ này của chị là vùng đất phì nhiêu màu mỡ, đã ra là phải ra cực phẩm. Cực phẩm á? Mấy cô y tá đồng loạt phì cười. Như thế nào? Giống... Bác sĩ lãnh Khuôn mặt bũ mỉm của y tá trưởng đỏ bừng Ngừng đầu lên thấy bên ngoài phòng nghỉ có người đang đứng Những người khác đang vùi đầu ăn bánh trưng Không phát hiện ra Chị còn có thể sinh ra sản phẩm như bác sĩ lãnh á Bạch nhãn cười rung cả vai Thế thì hai người đúng là biến dị gen Một người là xích đạo Một người là bắc cực Bạch nhãn Y tá trưởng ngáy mắt với cô Mọi người băn khoăn chớp mắt ngẩng đầu lên À! Một cô y tá kêu thất thanh, Bạch Nhạn cũng ngoái lại, mặt bỗng đỏ như quả cà chua chín. Căn phòng đột ngột giảm nhiệt độ, không khí ngưng động, không ai dám lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau, không dám nhúc nhích. Lãnh phòng mặt không lộ vẻ gì, không bước vào, không rời đi, cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Nhạn. Anh... anh muốn ăn bánh trưng không? Bạch Nhạn xấu hổ muốn chết, cắn răng hít một hơi, nặn ra một nụ cười tội nghiệp. Những người khác đều thông cảm nhắm mắt lại, thầm đoán tiếp theo bác sĩ lãnh không biết sẽ lôi mục nào khoản nào trong điều lệ y học ra mới gầm lên một trận. Có! Lãnh phòng gật đầu. Bạch nhạn há hốc mồm, tưởng mình nghe nhầm. Không muốn mời sao? Lãnh phòng nhướn mày khóe miệng nhếch lên một nét cười như có như không. Trời ạ! Bác sĩ lãnh cười lên trông gợi cảm quá, hệt như một tiên nắng ấm, một cơn gió nhẹ, một trận mưa rào. Mấy cô y tá trong nháy mắt đã chết chìm trong những nét dịu dàng của lãnh phong. Mời chứ, mời chứ ạ. Bạch nhạn tiến đến chụp lấy cái túi, bên trong vẫn còn mấy cái bánh trưng, đưa cả cho lãnh phong. Cảm ơn. Những ngón tay thon dài của lãnh phong vút phẳng chiếc túi nhăn nhúm, sách trên tay. Y tá trưởng, cho tôi mượn bạn ghi chép cam mồm chiều hôm qua của khoa tiết niệu bạn của tôi không biết vứt đâu rồi. Vâng vâng, anh đợi một lát. Y tá trưởng dùng tốc độ ánh sáng phóng vào phòng hồ sơ Lại dùng tốc độ ánh sáng để lấy ra hồ sơ anh cần Làm phiền chị quá Lãnh phòng gật đầu với mọi người Quay người bước đi đầy phong độ Đợi anh đi khuất tầm mắt Mọi người mới thở hắt ra Từ từ trở về thực tại Trời ơi bác sĩ lãnh này đúng là một âm hồn Một âm hồn cực kỳ đẹp trai và gợi cảm Một cô y tá nói Có đẹp trai gợi cảm hơn tế nữa Tôi cũng chẳng thèm Một cô y tá khác giống người lắc đầu Tôi không muốn bị đông thành đá Được rồi, được rồi, mọi người đi làm đi, đừng nhiều chuyện nữa. Bị lãnh phòng bắt quả tang ăn vặt trong giờ làm việc. Nếu anh ta chạy đến chỗ viện trưởng nói này nói nọ, hậu quả sẽ khó mà lường. Ý tá trưởng xua tay giải tán mọi người. Bạch nhạn vẫn đứng sững như trời trồng. Bạch nhạn, em không đi xem lịch phân công ca mổ hôm nay à? Ý tá trưởng ngoái đầu hỏi. Em đi liền đây. Bạch nhạn nói, hai tay vẫn xoắn vào nhau. Vừa rồi lúc cô đưa cái túi giấy cho lãnh phong. Ở một góc mà người khác không nhìn thấy, tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô sững sở trợn mắt. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh, cô phát hiện ra một tia nhìn quen thuộc. Đã từng, có một người thiếu niên ngây ngô cũng từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Ánh mắt ấy có tên là Thích. Dù rất ngắn ngủi, nhưng đủ để cô nhìn rõ. Thật sự không thể tin được. Có thể là do cô quá căng thẳng, là do cảm giác sai lầm, sợ hãi chăng. Hay là cô đã làm gì khiến Lãnh Phong hiểu lầm? Bạch Nhạn vội tụ kiềm điểm Kết luận vẫn là không có Cô thậm chí còn chạy đến thỉnh giáo Liễu Tinh Hỏi xem hành vi cử chỉ của cô Có phù hợp với tiêu chuẩn của một phụ nữ có chồng đoan trang, hiền thục không? Liễu Tinh xoa đầu cô Nhạn, thần kinh cậu vẫn bình thường chứ? Bạch Nhạn lại hoang mang chạy lên lầu Buổi sáng có hai ca mổ, buổi chiều nghỉ Đang ngả người gà gật trên ghế Điện thoại bỗng xéo vang như gọi hồn Cô không thèm nhìn số gọi đến Mở máy luôn Alo Nghe thấy giọng đối phương lập tức sững sở Ý tá Bạch, cô cô dỗi không Giọng nói lạnh lạnh của lãnh phong từ đầu dây bên kia vọng tới Bạch nhạn kinh ngạc tới mức nhổm ngay dậy Tôi đang làm việc Mời cô đến khoa tiết niệu Lấy lại hồ sơ mà tôi cầm lúc sáng Bạch nhạn lau mồ hôi dịn trên chán Được, tôi tới ngay Trời ạ, tìm đập niên cuồng không ngừng Trong bệnh viện có hai khoa không thể tự ý xông vào, một là khoa phụ sản, hai là khoa tiết niệu đều là hai khoa liên quan đến chuyện thẩm kín cá nhân. Mặc dù các bác sĩ không phân biệt nam nữ, nhưng bệnh nhân lại rất ngại việc này. Thông thường, khoa phụ sản cố gắng bố trí toàn là bác sĩ nữ, khoa tiết niệu chắc chắn là bác sĩ nam. Bạn nói xem, nếu một người đàn ông chạy đến khoa tiết niệu làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, đối diện với một bác sĩ xinh xắn như hoa như mộng, vậy chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao? Khoa tiết liệu cũng không phải là không có phụ nữ lui tới, ví dụ như y tá nữ, nhưng ai nấy đều đeo khẩu trang, mặt nhỏ mũi, mũi nhỏ mồm, không nói nhìn ngó lung tung. Trước khi Bạch Nhạn tới, cũng đã nghiêm chỉnh chỉnh đốn lại trang phục một lượt, tóc tai cặp lại gọn gàng, ngoan ngoãn nằm gọn trong mũ y tá, tìm một cái khẩu trang tiệt trùng đeo vào, quần áo vút cho phòng phiêu, hot book, cuốn ngực, ánh mắt nghiêm nghị. Cô đứng trước cửa, hít thật sâu, Nhìn vào trong, không có bệnh nhân. Lãnh Phong đang ngồi, phía sau có một y tá thực tập đang pha trà cho anh. Nước rất nóng, cô y tá bê lên, hơi đung đua tách trà trong tay, muốn làm nguội nước bằng sự thay đổi không khí. Sau đó, cô ấy lại lấy từ trong túi áo ra một cái túi khăn giấy thiệt trùng, đặt bên tay Lãnh Phong. "Bác sĩ Lãnh, anh lau tay đi." "Cảm ơn." Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô y tá đỏ mặt, bối rối cúi đầu. Bạch nhạc muốn lòi cả con người Toi rồi Hôm nay sao trông bác sĩ lãnh lại tình cảm như thế Lại còn cười nữa Lúc sáng đúng thật là mình cảm nhận sai Bác sĩ lãnh không chỉ đối với cô Mà anh ta đổi tính rồi Bắt đầu phát ra ma lực với mọi người Báo hại cô căng thẳng lo lắng như sắp gặp quân địch Bác sĩ lãnh cũng không còn trẻ nữa Nghe nói vẫn còn độc thân Cũng nên động lòng trần rồi Bạch nhạc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm Không còn thận trọng như trước nữa Đừng thoải mái gõ cửa Bác sĩ Lãnh, tôi đến rồi Hết sức cùng kính Ừ, Lãnh phòng ngoảnh lại Mời ngồi Anh đưa tay về hướng chiếc ghế đối diện Không ngồi đâu, trong phòng phẫu thuật vẫn còn có việc Rè rạc. Buổi chiều hình như không có ca mổ Lãnh Phong bình thản nói Đoàn, nói dối bị lật tẩy Bạch nhạc đò mặt, xấu hồ cười cười Vội chuyển chủ đề sang cô y tá thực tập Em gái này đáng yêu cũng học trường y tá à Y tá thực tập gật đầu. Vậy chị ý là đàn chị của em đấy. Bạch nhạn ra về ra đời. Em chào chị. Cô y tá ngoan ngoãn cất tiếng chào. Tiểu Trương đến phòng bệnh xem tình hình bệnh nhân mùa hôm qua thế nào rồi. Lãnh phòng không cho cô được giải nhanh, đuổi khéo cô y tá đi. Trong phòng chỉ còn lại lãnh phòng và bạch nhạn. Một áp lực vô hình khiến bạch nhạn cảm thấy hít thở hơi khó khăn. Ánh mắt lúc nóng lúc lạnh của anh Như một tấm lưới từ từ ập xuống Cách cô càng lúc càng gần Bác sĩ lãnh Hồ sơ đâu Bạch nhạn đi thẳng vào, vào đề Cô, lát nữa đưa Lãnh phòng lại kéo dài không gian và thời gian thêm một lần nữa Bánh trưng rất ngon Bạch nhạn cười Cái này xếp khang đã khen rồi Lẹ lẹ cũng rất thích Bạch nhạc Lãnh phòng bỗng đổi đề tài vẻ mặt nghiêm túc Hạnh phúc không phải là tỏ ra như thế mà phải là chân chính có được em có hạnh phúc không bệnh nhạn sững sờ gai ốc nổi khắp người bác sĩ lãnh việc này có liên quan gì đến hồ sơ hay không lãnh phòng đứng dậy đi tới trước mặt cô ánh mắt long lanh không liên quan tôi chỉ không thể chịu nổi việc em cứ đè nén bản thân tới mức sắc biến dạng khi tay chảy máu người ta sẽ cảm thấy đau khi tim người ta đau họ sẽ khóc em có cảm giác đó không Bạch nhạn bí môi run rẩy Anh... Vô duyên vô cớ. Em không phải là người tham lam hư vinh bề ngoài. Tại sao lại phải chịu ấm ức như vậy? hôn nhân không có tốt nhất, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Cũng giống như đi giày vậy. Em đừng có phủ nhận. Đôi giày này của em hiện giờ không hề vừa chân. Lạnh phòng hùng hồn. Bạch nhạn chìm sang chỗ khác, lạnh lùng nhắm mắt lại. Cơn hà lưu của anh phân bố cũng rộng nhỉ. Có phải tôi nên cảm ơn sự quan tâm của anh không? Đây không phải là quan tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở em, con người ta phải sống vì bản thân mình. Thứ bảy tuần sau em có dỗi không? Anh rút tập hồ sơ từ trong ngăn kéo ra. Không. Hôm đó tôi mới tới một viện điều dưỡng, nếu em có thời gian thì vẫn dò đó xuống lầu. Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng kết thủ kết án với đồng tiền ít nhất trong lúc em cô đơn nhất nó cũng không phản bội em. Lễ Phong đưa hồ sơ cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn nhận lấy, không nhìn anh mà quay đầu đi thẳng. Lễ Phong bật cười lắc đầu. Trên đường đi, Bạch Nhạn thầm chửi Lễ Phong, thật sự không hiểu anh ta lên cơn gì, nói với cô những lời cổ quái kỳ quặc như vậy. Cổ quái kỳ quặc. Bạch Nhạn đưa tay mặt trời gay gắt, hít một ngụm hơi lạnh, chậm chậm quay đầu sang nhìn khu khám bệnh. Không sai lạnh phong của đôi mắt quỷ nhìn thấu tâm hồn, nhìn thấy sự đau đớn và khổ tâm mà cô đã cẩn thận che giấu. Chỉ có anh ta nhận ra được rằng, cô sống không hề hạnh phúc. Đến liễu tinh, cũng không biết được những điều đó. Trong bệnh viện, có ai mà không ngưỡng mộ cô? Viện trưởng nhìn thấy cô có chủ động chào hỏi. Chỉ cô và sếp khang gia, không thể có người thứ ba hiểu rõ về thực cảm thực của bọn họ. Cô giống như một chú hè bị lột mặt nạ trước mặt anh ta, đột nhiên cũng không chỗ sống mình. Cô không thích như vậy, cũng không cần sự quan tâm thương hại của anh ta, nhưng cho dù bị anh ta nhìn thấu thì đã sao? Cô sẽ cảm tạ ân đức của anh ta, như gặp được tri âm tri kỷ sao? Đừng có đùa, cô sẽ lo toan cho bản thân thật tốt, không cần phải dựa vào bất kỳ ai. Bạch Nhã lắc đầu, quyết định sau này ngoại trừ những lúc trao đổi công việc, sẽ không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Lãnh Phong nữa. Không hiểu sao, Cô đánh hơi thấy được trên người cơn hẳn liêu Siberia đó có mùi vị nguy hiểm. Vừa tới sở tan ca, Bạch Nhạn đúng sở thay quần áo xuống lầu. Tối qua coi như xếp khang đi công tác ở ngoài, không muốn ngủ một mình ở nhà. Hôm nay mà không về nhà nữa thì y tá trực sẽ nghi ngờ mất. Để tránh xuất hiện một lãnh phong thứ hai, Bạch Nhạn cảm thấy cứ cẩn thận là hơn. Bệnh viện tọa lạc ở cửa ô náo nhiệt, xe cổ qua lại vốn rất nhiều, lại đúng sở tan tầm. Xe kẹt cứng tới mức nước chảy không lọt Gạch nhãn sách túi Cẩn thận tránh khỏi dòng người Đi về phía bến xe buýt Bỗng bị vài bỗng bị vỗ nhẹ một cái Cô ngoảnh lại Xếp Khang kiếm cười tươi như hoa Đứng ngay phía sau cô Anh đến đón em thật đấy à Chỉ là ngẫu nhiên Không được coi là thói quen Mắt môi khang kiếm đều dạng ý cười Không nói thực ra anh đã tới được một lúc Sau buổi trưa Anh ở trong văn phòng đứng ngồi không yên Chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây một, tính xem còn bao lâu nữa thì Bạch Nhạn tan ca. Cứ như nếu đến muộn một chút thì cô sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tay anh. Anh chưa từng cảm thấy bức thiết như vậy với bất kỳ ai. Anh muốn nhìn thấy cô dạng rỡ đứng trước mặt anh, chiều chọc, giễu cợt anh, không tự chủ mà nũng nịu, lúc cười hai cái lúm đồng tiền ngọt lịm cứ lấp ló. Không đợi được tới giờ tan ca, anh lên báo dàn đơn đưa anh tới bệnh viện rồi xua giàn đơn đi. Anh ngốc nghếch đứng ở phía đối diện bệnh viện, nhìn chăm chăm vào cánh cổng. Bạch nhạn lên phi cười, con người này vẫn mạnh mồm thật. Có phải tối hôm qua độc chiếm cái giường lớn trong lòng anh ấy, nên hôm nay đến đền bù không? Đừng nói khó nghe như vậy. Em là vợ anh, anh đến đón em đi làm về là điều hiển nhiên. Ô ô, Bạch nhạn vui vẻ thuận nước đầy thuyền để sức khang phát huy vai trò một chút, tống hết túi sách trong tay ba lô kiểu nữ khoác trên vai anh. Như những lời nói ra lại khiến Khang Kiếm nghẹn tới mức thiếu điều tắt thở Đúng, tuy hai vợ chồng mình tình cảm có hạn Nhưng trong thời gian có hiệu lực Chúng ta phải sống chung cho thật tốt Sau này không thành vợ chồng Vẫn có thể là bạn bè Nếu em đến nhờ và sếp Không được giả bộ không quen biết em đấy Bạch nhạn anh có nói chúng ta sẽ chia tay không? Lồng mày Khang Kiếm xoăn tít lại Lời này đâu cần phải nói Mỗi người tự hiểu là được rồi Lúng đồng tiền của bạch nhạc thấp thoáng Em chưa hỏi vợ chồng người khác chung sống như thế nào Nhưng chắc chắn không giống chúng ta Được rồi, đừng đứng giữa phố mà nói như vấn đề uyên thâm như vậy nữa Hiếm khi anh tới đón em tan làm Mình về nhà luôn hay là đi dạo phố Cô thần mật khoác tay khang kiếm Đức thấy lãnh phong từ cổng bệnh viện bước ra Đang nhìn sang phía bên này Mình đi ăn nhé Khang kiếm đem cái túi sách kiểu nữ lại cho cô Anh thật sự không đủ dũng khí để đeo thứ đó đi trên phố Mình không về nhà ăn thì liệu thím Ngô có đau lòng không?" Bạch Nhạn giả vờ lo lắng hỏi. "Em đấy, chỉ sợ Thiên Hạ không nổi loạn." Khang kiếm lườm cô. "Loạn là quân địch loạn, chúng ta không lạc là được rồi. Hơn nữa, cái loạn đó còn phải chẳng do anh tự vòi đến hay sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo với sếp Khang, hai người họ chung sống hòa bình, đoàn kết hữu nghị mới có thể khống chế được hai người mẹ của anh." Anh cười, bởi vì nhìn thấy cô cười, anh rất vui. Hai người đi xuyên qua dòng xe sang phố đối diện. Em muốn ăn gì? Khang kiếm hỏi. Bạch Nhã nhìn tủ kính bày hai hàng hai bên, mắt đảo mấy vòng. Cái này. Cô chỉ vào ông già đội quay nón đang cười tít mắt dán trên cửa. Khang kiếm sở khóc sở cười. Thứ đồ ăn nhanh kiểu tây đó không có dinh dưỡng, chúng ta sang quán khác. Ai nói không có dinh dưỡng? Anh xem, bên trong bao nhiêu trẻ con đang ăn kìa, chẳng lẽ bố mẹ lại làm hại con mình? Vừa dứt lời, không hiểu sao cả hai người đều sững lại. Cuối cùng, Khang Kiếm bất lực vẫn cùng Bạch Nhạn đi vào KFC. Bạch Nhạn tìm một chỗ ngồi sát tường, đặt túi sách xuống. Tế thiếu nhi đã qua từ lâu, nhưng hôm nay trẻ con đến tiệm ăn vẫn rất đông, thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân lẫn trong đó. Trước quầy gọi món đã xếp mấy hàng dài, Khang Kiếm chen trong đám phụ huynh trẻ tuổi, nhích từng bước một. "Em muốn ăn bánh tát trứng." Bạch Nhạn nói với Khang Kiếm. Khang kiếm chậm mắt với cô Xấu hổ nhìn quanh Chỉ sợ gặp phải người quen Khang kiếm chọn mỗi món một ít Bề đĩa về chỗ ngồi Cạnh đó một người đàn ông đang cho con ăn đùi gà Bốc đứng dậy Trợ lý khang Anh ta chớp mắt lia lịa, Có lẽ tưởng mình bị hoa mắt Khi đã xác định không phải là hoa mắt Anh ta dảo bước về phía trước Đưa tay về phía khang kiếm Khang kiếm hơi ngẩn người Đột nhiên nhớ ra người này là trưởng phòng Của sở quản lý thành phố Đã gặp một lần hình như họ tông chào anh trưởng phòng tông nói xong khang kiếm vội đặt đĩa xuống bắt tay người đàn ông mặt hơi đỏ lên hai người đàn ông đứng trong cửa hàng kfc bắt tay như quan chức ngoại giao chào anh chào anh lũ trẻ đang vui vẻ ăn uống trong tiệm và bố mẹ của chúng ngước mắt lên nhìn họ như nhìn người ngoài hành tinh anh khang cũng đưa con tới ăn Trường phòng tông vừa gật đầu vừa khom lưng khang kiếm yếu ớt ngoái đầu lại đứa trẻ xinh đẹp với tay với hai người. A, vợ chồng anh Kha nghĩa nặng tình sâu, thật lãng mạn. Vậy tôi không làm phiền nữa. trưởng phòng tông biết ý chào hỏi cho phải phép rồi vội cáo tử, không quên ném lại một cái nhìn ngưỡng mộ. thế bà, sau tối nay độ thân thiện của anh lại lên được mấy trăm điểm rồi. Bạch Nhạn tinh nghịch giấu môi, cầm cái bánh tác trứng lên thổi thổi, ăn ngon lành. Không thành trò cười cho thiên hạ là may lắm rồi. Bạch Nhạn cốc lên cái chán trắng trẻo của cô. Sai, hiện giờ chủ tịch Hồ Cầm Đào đang khởi xướng xã hội hài hòa Hình ảnh quan chức nghiêm nghị, đức cao vọng trọng Mở miệng ra là giao giảng đạo lý đã lạc hậu rồi, chẳng ai ưa Em cũng biết cả xã hội hài hòa Khang kiếm cười Đương nhiên, đi theo xếp mưa dầm thấm lâu cũng có vài điều tâm đắc Xem ra, anh vẫn còn có giá trị sử dụng Khang kiếm tự dễu nhích môi, uống một ngụm nước cam Bạch nhạn lại đang chiến đấu một với một cái bánh tát khác Không rảnh nói chuyện Khánh kiếm nhìn cô ăn ngon lành Không nhịn được liền lấy một cái ăn cắn một miếng Xếp Khang rút ra kết luận KFC cũng có một số món ăn Có thể xài tạm. Đối diện chỗ họ ngồi Có một đôi tình nhân Sáng về học sinh Hai người chỉ gọi một phần khoai tây chiên Hai ly nước Chàng trai bê ly nước thong thả uống Dịu dàng nhìn cô gái Cô gái nhỏ nhẹ ăn khoai chiên Đang ăn cảm nhận được cái nhìn của chàng trai Cười lại một cái, đưa một cọng khoai lên miệng anh chàng. Anh cũng ăn đi. Chàng trai lắc đầu, cô gái không chịu, bấm bình dơ lên. Chàng trai không thể làm thế nào được, yêu chiều nhìn cô gái, ngậm lấy miếng khoai. Cô gái bền cười ngọt ngào. Bạch nhạn lặng lẽ nhìn cảnh này, đặt bánh tát xuống, khỏe mắt bỗng đỏ hoe. Một làn sương mở dâng lên đáy mắt. Em vào nhà vệ sinh. Cô đứng dậy, quay mặt đi, không để cho anh nhìn thấy vẻ mặt của cô. Khang kiếm bần thần nhìn theo bóng cô Một lát sau Bạch nhạn quay lại Kháng kiếm phát hiện cô rửa mặt Khóe mắt hơi đỏ Mặc dù cô đang cười Nhưng anh biết cô đã khóc Ăn xong Hai người bắt xe về nhà Xuống xe Kháng kiếm trả tiền Quay đầu nhìn thấy dưới tòa nhà Có một chiếc xe hơi màu đen Đang đỗ Biển số của tỉnh Anh rút điện thoại ra Không có cuộc gọi đến Chuyện gì vậy nhỉ Cậu Khang Cửa xe vừa mở tài xế tiểu hoàng từ bên trong bước ra. anh đến từ lúc nào thế? hai người gật đầu chào nhau. khang kiếm hỏi. tiểu hoàng mỉm cười với bạch nhạn. xuất phát từ lúc chiều, bí thư khang bỗng nói muốn đến tân giang nên chúng tôi tới đây. anh ăn cơm chưa? bạch nhạn hỏi. cô nhận ra người tài xế này cô đã gặp anh khi họ kết hôn. không vội, xếp khang sẽ xuống ngay bây giờ. sắc mặt khang kiếm lập tức trở nên rất khó coi. bước hai bậc muốn lên cầu thang.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 曲折我想我很快乐让有你的温热脚边的空气转了 请不吝点赞 时间和情深交错的城堡你知道